Tam An xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh độc truyện bụi phố. Và đến với kênh bụi phố ngày hôm nay, Tam An xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện rất mới của tác giả Ngô Quỳnh có tựa đề Bán xuyên. Quý vị và các bạn thân mến, đứng giữa sự lựa chọn bên tình và bên hiếu thì quý vị có bao giờ tự nghĩ rằng là mình phải đặt vào cái hoàn cảnh đấy mà mình phải chọn lựa không ạ? Ngày hôm nay thì Tam An xin gửi đến cho quý vị một câu chuyện có một nội dung như thế. Cô gái tên là Thảo Mi của chúng ta phải lựa chọn Bên tỉnh và bên Hiếu, bên bố mình và một người đàn ông mình yêu suốt 5 năm qua, cô ấy sẽ lựa chọn như thế nào? Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng đón nghe chi tiết phần 1 của bộ truyện này nhé. Và cũng như thường lệ quý vị nhớ bấm like, bấm chia sẻ kênh Bụi Phố để ủng hộ cho Tâm An cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần 1 của bán duyên tác giả Ngô Quỳnh qua phần diễn đọc của Tâm An. mình là thảo nghi sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở đà lạt bố tôi làm bốc vác còn mẹ tôi sáng thì bán rau ở chợ nông sản chiều thì làm thêm trong các vườn rau củ bố mẹ tôi sinh ra tôi và một em trai nhỏ hơn tôi mười tuổi gia đình tôi nghèo khó bố mẹ tôi vất vả nhưng luôn cố gắng cho chị em tôi ăn học đến nơi đến chốn vậy nên tôi luôn cố gắng làm yên lòng bố và mẹ năm tôi học lớp tám Bố bị chấn thương cuộc sống Trong một lần cố gắng bốc xong đống hàng Kể từ đó Bố tôi không làm nghề bốc vác nữa Mà bố chuyển sang Chạy xe ôm cho khách du lịch Ở gần khu Hồ Xuân Hương Buổi chiều tà bố hay phụ người ta Chở hàng ra chợ đêm để bán Công việc chạy xe ôm của bố Cũng đỡ vất vả Và có thêm thu nhập Vì được bà con yêu mến Còn phần tôi Hàng ngày tôi phận phụ giúp bố mẹ công việc nhà rồi đi học. Tôi không thật sự xinh đẹp nhưng cũng không đến mức xấu xí. Tôi chỉ được vẻ ngoài với làn da trắng và giọng nói ngọt ngào. Tôi thừa hưởng từ mẹ sự khéo léo trong công việc. Ngày lên cấp 3, tôi đi học bận bịu hơn nên không phụ giúp được gia đình nhiều. Hè năm lớp 10, thay vì học hè tôi xin bố mẹ đi làm thêm cho một quán cà phê. Ở đây tôi đã gặp anh Bình Nguyên. Mối tỉnh đầu của tôi. Anh là quản lý. Ngày vào xin việc, anh là người phỏng vấn tôi. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó. Em đã từng làm ở đâu chưa? Dạ em chưa Vậy sao em xin vào đây? Ở đây yêu cầu có kinh nghiệm phục vụ cơ mà. Nhưng anh ơi, em sẽ cố gắng làm. Em tin là em làm được. Anh nhận em được không ạ? Tôi nắm lấy bàn tay của anh lay lay. Anh mỉm cười nhìn tôi. Thôi được rồi, em về đi. Có gì anh liên lạc với em sau nhé. Ngày ấy tôi dùng điện thoại 1280 của mẹ. Tối hôm đó tôi nhận được kiên nhắn của anh. Em có phải là Thảo mi không? Dạ vâng ạ, cho hỏi ai vậy ạ? Anh là quản lý ở Sen đây. Ngày mai em đến làm nhé. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Vậy là đêm hôm ấy tôi không thể nào ngủ được. Tôi mong đến ngày hôm sau để được đi làm. Hôm sau đến quán, anh là người hướng dẫn tôi. Anh khá là thân thiện, vui vẻ với mọi người. Và đặc biệt, anh chơi guitar rất hay. Mỗi tối thứ bảy, anh thường hát phục vụ mọi người. Tôi mến anh ngay từ cái những ngày đầu tiên đi làm. Bởi anh là người đầu tiên, dìu dắt tôi trong cuộc sống. Anh luôn quan tâm tôi, chỉ tôi từng ly từng tí một. Trải qua một tuần làm việc, tôi quen dần với công việc và quen dần với anh. Mỗi tối anh thường xuyên nhắn tin quan tâm, tôi cũng đáp lại sự quan tâm ấy. Hôm nay một tối thứ bảy, Đà Lạt xe lạnh, tôi đang cặm cội lau bàn thì anh lại gần tôi. Tối nay anh đưa em về nhé. Tôi tròn mắt nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Hôm ấy là hôm đầu tiên tôi lãnh lương, một tháng lương, một triệu, tám trăm nghìn đồng. Anh rúi vào tay tôi thêm hai trăm nghìn, anh bảo là do tôi siêng năng nên được thưởng đấy. Thế bao giờ em đi học lại? Chắc tháng 9 anh ạ Thế còn anh? Anh tận tháng 10 cơ Anh học gì vậy ạ? Anh học sư phạm toán Sau này em cũng thi sư phạm Nhưng chắc là em sẽ học sư phạm văn anh ạ Cô giáo dạy văn à? Dạ vâng Mà anh học ở đây à Ừ, anh học ở đây Nhà anh ở Phạm Ngũ lão Vậy ạ? Bố mẹ anh làm gì đấy? Bố anh mất rồi Anh còn mẹ và một em trai lúc 8 Em xin lỗi Em không cố ý hỏi Không, không sao đâu mà Thế rồi tối hôm đó anh đưa tôi về Những cuộc trò chuyện ngày một dài hơn con đường về dần dần chỉ có hai người đi Cuối cùng tôi làm được ba tháng Thì vào học lại Anh vẫn đi làm Và anh vẫn quan tâm tôi như thế Đầu tháng 12 là sinh nhật của anh Anh mời tôi tại quán cà phê ven bờ hồ. Trời đà lạt lạnh lắm. Hôm ấy, anh đã tỏ tình với tôi. Anh thích em. Ngay từ những ngày tháng đầu tiên. Nhưng anh lại không dám nói vội vàng. Vì anh muốn xác định rõ ràng tình cảm của mình. Đến hôm nay, anh có thể cảm nhận rõ là anh yêu em. Làm người yêu anh nhé. Anh nắm tay tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Tôi yêu anh. Yêu anh từ những ngày đầu tiên chung bước, từ cái lần anh tròn khăn qua cổ cho tôi, những lần anh tiện tay sửa lại cái mũ len, và những lần đeo bao tay cho tôi, anh vô tình chạm vào tôi, rồi giữ chặt tay tôi. Vậy là tôi đã có anh. Tháng 12 năm ấy, tôi gọi là tháng của yêu thương. Tình yêu của tôi đẹp lắm. Đẹp đúng nghĩa của một tình yêu xuất phát từ trái tim của hai con người, lần đầu rung động. Anh dắt tôi về nhà giới thiệu với mẹ anh. May mắn là tôi được ba cái yêu mến. Gia đình tôi cũng biết, tôi quen anh. Dĩ nhiên là bố mẹ tôi rất thương anh. Thương những hôm anh nghỉ học, vào giúp bố tôi chất đồ chờ ra chợ. Thương những đêm anh qua nhà, kèm em trai tôi học bài. Những lần anh chờ đồ giúp bố tôi. Anh luôn vẽ ra trong đầu mình một tương lai tốt đẹp. Rằng sau này tôi ra trường, chúng tôi sẽ kết hôn. rồi cùng nhau đi làm, cùng nhau sinh ra những đứa con kháu khỉnh và nuôi dạy chúng nên người. Có đôi lần cãi vã nhưng chúng tôi biết tình yêu của hai đủ lớn để vượt qua. Anh ở bên tôi ủng hộ tôi và giúp tôi tiến bộ trong học tập nên bố mẹ tôi cũng rất yên tâm. Năm tôi học lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp. Ngày 18 tháng 5 là sinh nhật của tôi. Hôm ấy anh tặng tôi một chiếc nhẫn. Đấy là cặp nhẫn cưới. Mà anh đã dành tiền để mua. Ngày anh đeo vào tay tôi chiếc nhẫn đó, tôi tự nhủ rằng mình đã là vợ của anh. Năm ấy tôi thi đậu đại học sư phạm. Tôi chọn sư phạm vì không phải đóng tiền học phí. Ngày tôi học năm nhất, anh học năm cuối. Yêu xa, nhưng lòng tin của chúng tôi dành cho nhau vô cùng lớn. Tôi thỉnh thoảng hai tháng mới về thăm nhà một lần. Mỗi lần về chúng tôi lại dành cho nhau những cái ôm. Và những nụ hôn ngọt ngào Chúng tôi chưa một lần đi quá giới hạn Và anh không đòi hỏi ở tôi quá nhiều Còn tôi, tôi luôn mong đến ngày tôi và anh về chung một nhà Chúng tôi cứ bên nhau bình yên như thế Trước mắt, anh cũng đã ra trường rồi đi làm Anh được giữ lại trường làm giảng viên Lương của anh năm 2013 được 5 triệu ba một tháng Mỗi tháng anh đều rời Và gửi cho tôi 800.000 để xài. Tôi ở kế túc xá nên cũng không tốn kém lắm. Còn lại anh lo cho mẹ và lo cho em trai. Mỗi tháng anh còn cho em trai tôi 500.000 để đi học nữa. Gia đình tôi thương anh. Và coi anh như con rể trong nhà. Công việc anh ổn định. Việc học của tôi vẫn tốt. Cuộc sống cứ yên bình trôi qua như thế. Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Bằng lòng với cuộc sống có anh. Nhưng ông trời chẳng yêu ái cho riêng ai bao giờ. Cuộc sống chẳng bao giờ được phẳng lặng như cái cách nó đang diễn ra. Người ta thường bảo, trước cơn rông bầu trời thường êm ả đến khó lường. Rồi cuối cùng cánh ngày giông bão ấy cũng đến. Đó là một ngày tháng ba. Lúc ấy tôi học năm ba. Biến cố đã đến với gia đình tôi. Biến cố ấy đã mang cuộc đời tôi sang một hướng rẽ khác. Ngã rẽ của những nỗi đau. tháng ba năm ấy tôi đang là sinh viên đại học năm ba một buổi chiều mẹ gọi cho tôi nói trong nước mắt Mì à bố con đụng người ta người ta chết rồi cổng an tới bắt bố đi rồi con à chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống sàn ký túc xá nước mắt tôi nhòe đi bạn bè sốt sắng hỏi chuyện nhưng đáp lại những lời hỏi han là những cái im lặng đến nặng nề hôm đó anh gọi cho tôi Em cứ bình tĩnh nghe anh nói. Anh có bạn ở Sài Gòn. Giờ anh nói bạn anh qua đón em. Đưa em ra xe về. Em về rồi anh đón nhá. Tôi cứ khóc thút thít mãi. Nghe anh nói đây này. Lúc này chúng ta cần bình tĩnh. Cùng mẹ vượt qua mọi thứ. Em nha. Vâng. Em biết rồi ạ. Bảy giờ tối bạn anh đưa tôi ra bến xe thành bưởi. Xe lăn bánh mà lòng tôi như lửa đốt. Chuyến xe lanh bánh, rung rắc, nghiêng mình qua những khúc đèo. Mọi người trên xe đã tròn giấc, còn tôi thức trắng cả đêm. Đường về nhà hôm nay sao xa quá, người tôi cứ thấp thỏm mãi không yên. Một giờ kém, xe vào bến lữ ra. Bước xuống xe tôi đã nhìn thấy anh. Tôi ôm chầm lấy anh hỏa khóc nức nở. Anh đưa tôi về nhà, cả đoạn đường anh cứ động viên tôi không rớt. Về đến nhà mẹ ngồi trên ghế, đầu tóc rũ rượi. Mắt mẹ sưng húp, nhìn thấy tôi nước mắt mẹ giàn ruộng, giọng lạc đi, gọi tên tôi. Con ơi, Mì ơi, bố con bị công an bắt đi rồi. Em trai tôi chạy đến, ôm tôi và mẹ khóc nước nở. Chị hai ơi, em sợ lắm, đừng để người ta mang bố đi. Mẹ và em cứ thế khóc, lòng tôi tan nát. Sao lại ra nông nỗi này, tại sao ông trời lại ác với gia đình tôi quá vậy? Căn nhà êm ấm, hạnh phúc của tôi Phút chốc đã tan biến như bong bóng xà phòng Nhìn căn nhà lạnh lẽo đến lạ lùng Chỉ còn tiếng thuốc thít của mấy mẹ con Lúc này anh mới tiến lại gần Xoa lấy tấm lưng của tôi mà an ủi Bác và em hãy bình tĩnh lại Chuyện gì cũng có cách giải quyết Mọi người không thể yếu đuối Và bi lụy như thế này được Tôi đưa tay gạt nước mắt nhìn lên bầu trời Phải rồi Lúc này tôi cần phải mạnh mẽ Thay bố gánh vác gia đình này, mẹ tôi vật vã đau khổ như thế, nghĩ đến bố đang ở trong kia, trong sợ hãi và lạnh lẽo, tìm tôi vụn vỡ. Một lúc sau tôi thấy bình minh, tôi mới hỏi mẹ. Gia đình người ta đòi 400 triệu. mới bài nãi cho bố đúng không mẹ? 400 triệu hả mẹ? Ở đâu ra bây giờ? Nước mắt tôi dần ruộng rơi, anh ôm vai tôi tiếp tục nói. Nhưng mẹ nghĩ kỹ rồi. Chúng ta bán nhà rồi tính tiếp. Mẹ không thể nhìn bố con cực khổ như thế này được. Làm sao mà đủ hả mẹ? Căn nhà này còn chưa tới 200 triệu. Anh lúc này nghẹn ngào lên tiếng. Mình mượn thêm tiền. Rồi năn nỉ người ta thêm. Xem thế nào em mà tôi lại khóc. Mẹ ngồi bệt ra nhà. Nhìn mẹ như không còn đủ sức lực. Người phụ nữ suốt đời cổng lưng vất vả, đến tuổi xế chiều, vẫn không thể nào mà sướng lên được. Tôi nhìn mẹ xót xa. Em trai tôi úp mặt vào tường nức nghẹn. Sáng hôm sau tôi quyết định đến gặp người nhà của nạn nhân. Một người đàn ông trung niên, mang vẻ mặt hung dữ. Biết tôi đến để thỏa thuận, ông ta liền trừng mắt nói lớn. Hừ, một mạng người 400 triệu là quá rẻ mạt. Nếu gia đình mày không đưa đủ số tiền, thì bố mày... Ở tù Mục Dương, ăn cơm nhà nước. Chú à, chẳng giấu gì chú. Nhà con cũng khó khăn. Người đi thì cũng đi rồi. Con xin chú. Chưa để tôi nói hết câu. Ông ta đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn. Mày im đi. Đừng có ở đây mà xin sỏ. Nếu không muốn bố mày ngồi tù cũng được thôi. Gia đình mày trả mẹ lại cho tao. Làm cho mẹ tao sống lại đi. Chú ơi. Đó là tai nạn mà chú. Sống chết có số. Chú đau lòng vì mẹ chú mất. Chị em cháu cũng đau lòng khi bố cháu phải ngồi tù. Chú à, mong chú thương tình gia đình cháu. Sao mày nhiều lời thế hả? Mười ngày sau, mang đủ bốn trăm triệu tới đây. Còn bây giờ thì cút. Cút khỏi nhà tao. Ông ta cứ thế đuổi chúng tôi đi. Tôi và anh bất lực ra về. Một đứa con gái hai mươi mốt tuổi. Chẳng giúp ích gì được cho bố mẹ Tôi thấy mình bất tài Ngay cả cái việc đi năn nỉ người ta cho bố Cũng làm không xong Ngoài khóc ra tôi chẳng làm được việc gì Anh chờ tôi ngồi ở công viên Anh cứ thế Làm chỗ dựa tinh thần cho tôi Cố lên Cố lên em à Anh... anh ở bên em mà, Tôi giúp đầu vào anh Có lẽ vì chuyện gia đình tôi Cũng khiến cho anh bận lòng Anh ơi em muốn đi thăm bố, em nhớ bố em lắm. Được rồi, anh đưa em đi. Hai chúng tôi đèo nhau đến nhà giam của quận. Bước vào cửa giam, hình ảnh bố tôi ngồi co mình trong xó đến tội nghiệp. Lòng tôi tan nát. Bố, bố ơi! Nghe thấy tiếng tôi, bố tôi giật mình quay lại. My, con! Tôi nhìn đôi mắt thâm đen vì mất ngủ. Cùng với gương hoạc thắt khổ của người đàn ông Cả đời đã gồng gánh nuôi chị em tôi Lòng quặn thắt Tôi chạy đến ôm lấy bố 21 năm qua lần đầu tiên tôi ôm bố Tôi cảm nhận được tình phụ tử thiêng liêng Tôi thương bố Tình thương tôi dành cho bố luôn nằm trong tiềm thức của tôi Tôi chưa hề bày tỏ với bố Dù chỉ là một cái ôm Nhưng bây giờ Người đàn ông đó đã vì tôi Vì cái gia đình này Cái bờ vai xương đầy gió đã gầy gò đi rất nhiều. Hôm đó bố tôi được về nhà trong quá trình chờ xét xử. Về đến nhà mẹ ôm bố khóc lóc. Em tôi thấy vậy, cũng khóc quả lên. Bố ơi bố, bố đừng có đi tù. Người ta có tử hình bố không? Bố ơi bố đừng xa chị em con. Tiếng thẳng em như ngàn mũi dao xé lòng. Tôi quay đi dựa vào vai anh mà khóc. Sao thế này? Gia đình tôi làm gì để dông tố phủ lên đôi vai gầy của bé bố mẹ tôi thế này. Bố tôi đẩy nhẹ mẹ tôi ra, quẹt ngang nước mắt, giọng bố nghèn nghẹt. Cứ để đấy bố đi tù, đừng có vay nợ, không trả được đâu. Để đấy, bố ngồi tù. Tôi nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má rám nắng của bố, cổ họng nghẹn đắng. Không được đâu bố, con không để bố đi tù đâu, mình bán nhà đi. Rồi ra ở trọ, rồi đi vay mượn thêm. Con không thể thấy bố cực khổ ngồi trong tù được. Nhìn ra cảnh của tôi hiện tại thật thê tham. Cả gia đình ngập tràn nước mắt. Anh cũng chạy vậy khắp nơi. Nhưng con số 400 triệu, nó quá lớn. Mẹ tôi bán đất bán nhà. Nhưng người ta chỉ trả 130 triệu. Biết nhà tôi cần tiền nên người ta ép giá. Một ngày, hai ngày... Rồi 5 ngày trôi qua, mà gia đình tôi và anh gom vòn vẹn chỉ được 190 triệu. Tôi đau đớn đếm từng ngày. Tôi lên mạng, gõ cách vay tiền nóng, cách kiếm tiền nhanh. Và rồi tôi đọc được một bài báo về chuyện bán thận. Người ta nói ở các bệnh viện trong thành phố, nhất là khu quận 4. Chỉ cần hỏi vài người xe ôm, họ sẽ dắt mối. Giá dao động 200 đến 300 triệu. Rồi tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi nghĩ về bố, vì những năm tháng bố đi làm vất vả nuôi tôi. Tôi nhớ ngày bé, bố đi bốc vác. Mỗi lần về đều giấu mẹ cho tôi ngâm nghìn đồng để đi học. Lâu lâu bố còn mua trứng cút về cho tôi ăn. Nhớ những ngày tôi học lớp 5, tôi đi TC học sinh giỏi cấp thành phố, nhưng lại không có nổi một cái áo mới. Vậy là bố nhìn ăn sáng để dành tiền mua áo tặng cho tôi. Rồi cái lần tôi bị ốm, bố canh để chăm sóc tôi suốt cả đêm. Thử hỏi tôi làm sao đành lòng để bố tôi chịu khô. Ngày tôi vào đại học, bố vét sạch từng đồng trong nhà cho tôi dằn túi, nói với tôi những dọc nghẹt ngào nhất. Cứ cầm đi, mày bố lãnh lương rồi. Nghĩ đến đấy thôi, nước mắt tôi lại trào ra. Bố tôi dành cả cuộc đời cho tôi, vậy nên đây là lúc để tôi báo hiếu. Bố tôi khổ nhiều rồi, bố tôi cần được hạnh phúc. Em trai và mẹ tôi thì cần bố. Rồi tôi nghĩ đến anh. Tôi xoay xoay chiếc nhẫn trong tay rồi nức nghẹt. Anh sẽ ra sao nếu tôi ra đi? Mấy ngày nay anh chạy khắp nơi kiếm tiền. Người anh đen nhẽm gầy gò. Nhưng rồi nghĩ đến bố. Nghĩ đến sau này sẽ có người thay tôi thương anh, yêu anh, lo cho anh. Tôi gạt nước mắt. Tôi quyết định đi tìm đường bán thận. Hôm sau tôi báo với bố và anh sẽ xuống Sài Gòn, mượn tiền của bạn bè học chung. Tất nhiên là anh tin tôi, bố cũng tin tôi. Bởi trước giờ tôi luôn là một người thành thật. Vậy là tôi đi. Ngày thứ sáu, trong cái hạn 10 ngày, tôi đi xuống Sài Gòn. Tôi đảo quanh các bệnh viện ở quận 4. Nhưng không ai chỉ cho tôi cách bán thận. Tôi đi mỏi cả hai chân, vẫn không tìm được gì. Tôi lại khóc, tôi ngồi bệt xuống giường. Như người mất hồn, tôi bật điện thoại lên rồi nhìn tấm ảnh của gia đình mình. Ngày bố mẹ tặng hoa cho tôi tại lễ tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi khóc nghẹn ngào, đau cả lồng ngực. Rồi tôi ngụy đến cái ngày, đã là ngày thứ bảy rồi. Tôi đứng dậy, lao đầu về phía đường, thì két Tôi ngã nhào ra đường vì giật mình, cả đoạn đường nháo nhào nhìn tôi. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông tầm 27 tuổi, anh ta hốt hoảng hỏi tôi. Này, có làm sao không? Tôi không trả lời, mà cứ ngồi đó khóc. Anh ta lại hỏi tiếp. Cô gì ơi, cô có làm sao không? Tôi, tôi không sao. Cô lên xe đi, tôi đưa cô về. Ngồi ở đây mất công kẹt đường. Tôi chẳng phản ứng anh ta đỡ tôi vào xe. Anh ta cho xe độ vào lề rồi quay sang hỏi tôi. Có thật là cô không sao không? Tôi... tôi không sao. Cảm ơn anh, tôi đi đây. Cô gì ơi, hình như cô không ổn. Cô đừng có đi ra đường lúc này. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Tôi... tôi không có nhà. Cô không có nhà. Nhà tôi không ở đây. Thế nhà cô ở đâu? Đà Lạt. Thế tại sao cô lại ở đây? Tôi đi kiếm tiền. Tôi đi cứu bố tôi. Anh nhìn tôi đầy vẻ khó hiểu. Ok bây giờ nhá. Cô bình tĩnh. Cô kể tôi nghe xem. Tôi có thể giúp cô được không? Anh là ai? Mà anh có thể giúp tôi chứ? Thì cô cứ kể đi. Biết đâu tôi lại giúp được cô. Đây là số điện thoại và địa chỉ của tôi. Tôi là một người đàng hoàng. Không phải người bắt cóc. Hay là bán cô đi đâu mà cô lo? Anh ta đưa cho tôi một cái danh thiếp. Tên là Nguyễn Đình Khang, giám đốc công ty vàng bạc đá quý và dịch vụ du lịch. Tôi nhìn anh ta. Anh muốn giúp tôi đúng không? Vậy anh chỉ cho tôi chỗ bán thận có được không? Cái gì? Bán thận á? Cô bị thần kinh đi à? Đúng, đúng là tôi bị thần kinh. Thôi nào, cô nghiêm túc đi. Nói tôi nghe, có chuyện gì? Bố tôi đụng chết người ta Người nhà họ đòi 400 triệu Nhưng nhà tôi không có Tìm đủ mọi cách vẫn không đủ tiền Chỉ còn ba ngày nữa thôi Nếu không có đủ tiền Bố tôi phải ngồi tù Gia đình cô không thương lượng được sao? Họ không đồng ý Tôi chỉ còn mình bố tôi thôi Tôi khóc nức nở Không thể nói thêm được những gì Anh ta gõ nhẹ vài ngón tay vào vô lăng, rồi đăm chiều suy nghĩ. Cô muốn bán thận. Đúng vậy. thôi được, bây giờ tôi đưa cô về nhà. Cô có nơi ở tối nay chứ? Cô cho tôi số điện thoại. Ngày mai tôi sẽ giới thiệu cái nơi cho cô bán thận. Có được không? Anh nói thật không? Anh thề đi. Cô nhìn tôi có giống nói đùa không? Bây giờ tôi đưa cô về đâu? Anh đưa tôi về ký túc xá đại học sư phạm à? Cô là giáo viên? Tôi... tôi đang học giáo viên dạy văn. Không tin được có một cô giáo như thế này đấy. Anh ta đưa tôi về rồi xin số điện thoại của tôi. Đêm đó tôi lại không ngủ được. Tôi mong trời sáng để chờ điện thoại của người đàn ông kia. Lòng tôi dậy sóng 9 giờ sáng anh ta gọi cho tôi. Là tôi đây. Cô thay đổi đi, rồi gặp tôi. Anh đang ở đâu đấy? Để tôi đến. Tôi đang ở đâu á? Ở dưới ký túc xá. Tôi đang chờ cô đây. Vậy anh chờ tôi một lát nhé. Tôi xuống ngay bây giờ đấy. Tôi thay quần áo rồi chạy nhanh xuống cổng ký túc xá. Anh ta vẫy vẫy tay tôi. Rồi tôi vào xe. Anh ta chờ tôi đến một quán cà phê gần đó. Vào quán tôi nhìn anh ta hỏi. Đâu? Người đó đâu? Tại sao chỉ có tôi và anh vậy Người nào Thì anh bảo người mua thận ý. Trước mặt cô đây Anh rảnh thế Anh quá đáng vừa vừa thôi chứ Anh mang nỗi đau người khác Đi chiêu đùa như vậy sao Tôi toàn đứng dậy Nước mắt sắp rơi Thì anh ta nói Ơ cái cô này Tôi đã nói xong đâu Ngồi xuống đi Anh nói nhanh đi Tôi không rảnh đâu Thì tôi sẽ giúp cô. Tôi nhìn anh ta khó hiểu. Cô đừng có bất ngờ như thế chứ. Vì tôi có điều kiện đấy. Điều kiện của anh là gì? Tôi sẽ giúp cô 400 triệu. Đổi lại. Cô lấy tôi có được không? Cái gì cơ? Lấy anh. Anh định mua tôi đấy à? Tôi đau đầu khi cô xối xào ở mặt tôi đấy. Nghe tôi nói cho xong đây này, này. Thôi được rồi. Anh nói đi. Mẹ tôi muốn tôi lấy vợ. Bà mai mối coi mắt cho tôi rất nhiều người. Nhưng tôi không thích. Tôi có người yêu rồi. Cô ấy là người Hà Nội. Cô ấy làm ở một quán bar có hình xăm và ăn chơi lắm. Nên mẹ tôi không chấp nhận. Tôi và cô ấy yêu nhau hai năm rồi. Nhưng mẹ tôi lại hù chết. Nếu tôi cưới cô ấy. Mẹ tôi còn giới thiệu cho tôi con gái của bạn thân bà ấy. Nhưng mà tôi lại không thích. Mấy tháng nay, mẹ tôi đang kiểm soát tôi. Mẹ tôi không cho tôi đi chơi đêm, nên tôi không thể gặp được người yêu. Tôi muốn cô làm vợ của tôi, nhưng chỉ là trên danh nghĩa thôi. Tôi đến, cô chỉ việc ra ngoài cùng với tôi. Tôi sẽ lên ba còn cô có thể đi cà phê hay làm gì đấy, tùy. Tôi im lặng, anh ta lại tiếp tục nói tiếp. Cô có thể suy nghĩ, mà cô có thể đi học nếu như cô muốn. Tôi sẽ không bao giờ đụng đến cô. Có được không? Tại sao lại là tôi chứ? Ôi, mẹ tôi à Thế con gái ngoan ngoãn, mà cô là giáo viên, bây giờ cô lại đang cần giúp đỡ. Cô nghĩ đi, giờ mà cô chết, cha mẹ cô còn đau lòng hơn nữa chứ. Nếu giờ lấy tôi, cô vẫn sống tốt, bố cô lại không phải ngồi tù. Thế nào? Thấy ý kiến này thế nào? Thế bao giờ thì bắt đầu? Tôi sẽ đưa tiền cho cô lo gia đình, rồi sau đó tôi và cô làm một bản hợp đồng. Khi nào cô giải quyết xong vấn đề nhà, thì tôi sẽ dắt cô đến gặp mẹ tôi. Anh cho tôi suy nghĩ, rồi tôi trả lời anh được không? Tất nhiên là được. Khi nào cần thì gọi tôi. Còn bây giờ tôi về đây. Tôi suy nghĩ về đề nghị đó, rồi tôi nghĩ về nguyên. Tôi sờ vào chiếc nhẫn đang đeo trên tay. Tôi phải làm gì đây? Một bên hiếu, một bên tình. Tôi phải làm sao đây? Mấy ngày nay nguyên tất bật vì gia đình tôi. Gần 5 năm bên nhau rồi. Sao tôi nỡ lòng phản bội anh đây? Rồi tôi nghĩ về bố. Đầu tôi như muốn nổ tung khi đứng giữa hai sự lựa chọn. Tại sao ông trời lại dồn tôi vào con đường này? Bỗng nhiên chuông điện thoại của tôi vang lên. Mẹ tôi gọi. My, làm sao rồi con? Người ta cứ đứng trước nhà canh bố con đây này. Mấy hôm rồi, bố con mất ăn mất ngủ. Tội nghiệp lắm mi ơi. Mẹ, mẹ đừng khóc. Mẹ à, con mượn được rồi. Con mượn đủ 400 triệu rồi. Ngày mai con mang về. Mẹ, với bố chờ con nhá. Có thật không? Thế con đang ở đâu? Bố con được cứu rồi phải không? Ngày mai con về, con nói rõ hơn cho mẹ nhá. Mẹ với bố cứ yên tâm mà. Thôi được rồi, mẹ mừng quá, đúng là ông trời có mắt. Tắt máy, lòng tôi lại xót ra, tôi dừng dừng khóc. Nguyên à, em xin lỗi, em, em phải phụ anh thôi. Tôi suy nghĩ thật kỹ rồi gọi điện cho Khang. Anh làm hợp đồng đi, ngày mai tôi sẽ về Đà Lạt. Xong xuôi tôi và anh sẽ bàn bạc cụ thể sau. Ok. Tôi đến bến xe, sáng hôm sau tôi có mặt ở nhà. Tôi đưa tiền cho bố mẹ để trả cho người ta. Bố tôi cầm bộng tiền, nhìn tôi lo lắng. Mi, tiền này ở đâu mà con có đấy? Con mượn đi bố ạ. Bố đừng có lo cho con. Bố mẹ cứ mang tiền trả cho họ đi. Xong xuôi, con sẽ nói chuyện rõ với bố mẹ. Bố nhìn tôi hiểu được những dối bời trong tôi. Chiều hôm đó, bố tôi được bãi nại. Vậy là bố tôi được tự do. Tôi cũng không cho Nguyên biết là tôi đã về. Tối đó tôi nói chuyện với bố mẹ tôi. Bố, mẹ, con có chuyện muốn nói ạ. Thật ra số tiền lúc sáng là do bạn trai mới của con giúp nhà chúng ta. Cái gì? Con vừa nói cái gì? Bố, mẹ, nghe con nói hết đã. Thật ra khi xuống Sài Gòn học, con đã quen một người khác khoảng 3 tháng nay. Anh ấy là gia đình khá giả, với lại anh ấy lo được cho con. Con không muốn tiếp tục với anh Nguyên nữa, bởi vì anh Nguyên còn gánh nặng gia đình, không thể lo cho con và gia đình chúng mình được. Con muốn bố mẹ cho phép con được lấy chồng, con không muốn sống nghèo khổ nữa. Mì, con đang đùa đi à? Con đánh đổi tình cảm vì bố đúng không? Bố không cần. Bố sinh con ra, luôn mong muốn con được hạnh phúc. Nếu vì bố mà con bán đi hạnh phúc của mình, bố nhất định không đồng ý. Bố, bố nghe con nói, là con yêu anh ấy, bố mẹ phải tin con. Từ, từ nhỏ đến lớn, con đã nói rồi bố mẹ bao giờ chưa? Mẹ tôi nhìn tôi xót xa, lúc này mới lên tiếng. Mì à, sao con lại nói lúc này? Con quen người đó từ bao giờ? Sao con không nói với thằng Nguyên? Mẹ, con đợi khi xác định kỹ, con mới nói. Bây giờ con suy nghĩ kỹ rồi. Bố tôi đập ly trà xuống đất. Là bố vô dụng. Vì bố mà con phải bán đi hạnh phúc của mình. Có đúng không? Bố tôi khóc, mẹ tôi cũng khóc. Họ cầm tay tôi, cố giải thích. Bố à, nhà mình khó khăn quá rồi. Giờ con tìm được người tốt. con mong bố mẹ chúc phúc tán thành cho con ạ nói xong tôi quỳ hẳn xuống đất có thật không mi? con nói dối bố đúng không con không anh ấy tốt với con lắm bố mẹ tin con đi tin con một lần có được không tại sao lại như thế hàm mi? bố mẹ mong con đừng có dại dột cuối cùng thì bố mẹ cũng chấp nhận trong sự ngờ ngỡ. hôm sau tôi hẹn gặp nguyên ở quán cà phê Quán cà phê Sen, nơi chúng tôi bắt đầu tình yêu. Và đây cũng chính là nơi kết thúc. Tôi ngồi đối diện với Nguyên, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi né tránh ánh mắt đó. Nguyên nhìn tôi khó hiểu, anh lên tiếng. Em làm sao đấy? Anh Nguyên, hôm nay em hẹn anh ra đây là có điều muốn nói. Anh nghe đây, có chuyện gì đấy, em nói đi. Em đã lo được cho bố em rồi. Vậy à, ai đã giúp nhà mình đấy? Em vay mượn ở đâu mà giỏi thế? Là người yêu mới của em. Nụ cười trên môi anh tắt hẳn. Anh trố mắt nhìn tôi hỏi. Em vừa nói cái gì? Em vừa nói cái gì hả? Nguyên này, em có người yêu mới rồi. Em yêu ba tháng nay rồi. Nhưng em chưa nói với anh. Lúc trước em định nói nhưng nhà em lại xảy ra chuyện. Nên không thể nói với anh được. Giờ mọi chuyện giải quyết xong rồi. Nên em mới nói cho anh nghe. Thật ra, em chán cái cảnh chúng mình yêu xa. Rồi không biết sau này tương lai sẽ như thế nào. Em sống cả đời trong cực khổ rồi. Em không muốn tiếp tục nữa. Xuống Sài Gòn, em mới biết giàu có mới là quan trọng. Anh thấy đấy. Có tiền mới có thể giải quyết được mọi chuyện. Em biết là anh yêu em. Nhưng bây giờ tình yêu thì không đủ đâu. Tiền bạc mới là yếu tố quyết định. Em xin lỗi, mình... mình chia tay đi. Nguyên rừng Dưng nước mắt nhìn tôi. Em đã thay đổi từ bao giờ thế? Tất nhiên là em thay đổi, nhưng anh không nhận ra. Em có người yêu mới được ba tháng rồi. Một tháng nữa, em sẽ kết hôn. <cười> em suy nghĩ kỹ chưa? Em suy nghĩ kỹ rồi. Em gửi lại anh chiếc nhẫn này. Chúc anh hạnh phúc. Mong anh tìm được người tốt hơn em. Tôi đứng dậy và bỏ đi. Tôi sợ mình sẽ khóc. Tôi sợ mình sẽ yếu mềm trước anh. Còn Nguyên, anh cối đầu, tôi thấy những giọt nước mắt của anh rơi xuống bàn. Hết rồi. Vậy là hết thật rồi. Vậy là chính tôi đã giết chết cái tình yêu mà ngày ấy tôi và anh cùng vun vén. Tôi trở thành một kẻ ham dầu và phản bội anh. Tôi gạt đi ngần ấy ngày tháng bên nhau, gần ấy kỷ niệm. Tôi bật khóc. Tôi thấy mình thật kinh tởm. Tôi bước đi nhanh hơn vì sợ anh đuổi theo. Nhưng không, anh không hề đuổi theo tôi. Anh ngồi đó gặm nhấm nỗi đau của mình. Vậy là tôi và anh đã xa nhau. Tôi trở lại Sài Gòn. Tôi đuổi luôn cả số điện thoại và khóa Facebook. Tôi sợ anh lại nhắn tin cho tôi. Tôi sợ anh đi tìm tôi. Sợ thấy anh trên Facebook. Tôi lại không nỡ lòng. Xong xuôi tôi hẹn khang, hợp đồng được ký kết. 21 tuổi, tôi đánh đổi cuộc đời mình vì chữ hiếu. Tôi bước vào mối quan hệ hôn nhân với một người mà tôi chỉ gặp qua ba lần và chưa bao giờ có tình cảm. Một cô gái 21 tuổi chưa từng va chạm với đời. Nhưng tôi biết tôi phải đối mặt với nhiều trông gai hơn nữa. Cảnh cửa hôn nhân mở ra, tôi tự chôn mình vào hố sâu của nỗi đau và nước mắt. Tôi xuống lại Sài Gòn, tôi đổi số khác, nhưng mỗi ngày đều lắp sim vào để xem Nguyên có gọi hay nhắn tin cho tôi không. Nhưng anh chưa hề nhắn tin hay gọi điện cho tôi, kể từ khi tôi buông lời chia tay. Hơn ai hết, tôi là người hiểu rõ Nguyên nhất. Anh là như thế, người nào đã bước ra khỏi cuộc đời của anh, anh nhất định không giữ. Lòng tôi thì cảm thấy đau đớn. Phải rồi, tôi có quyền gì mà trách anh chứ? Khi chính tôi mới là người buông bỏ anh. Tôi gọi cho Khang vào ngày hôm sau. Một cuộc, hai cuộc, anh không nghe máy. Tôi buông điện thoại nhìn ra khung cửa sổ ký túc xá. Tôi nhớ nhà, tôi nhớ Nguyên. Tôi cứ nghĩ đến mối tình đứt đoạn, tôi lại khóc lóc. Tôi nhìn vào bàn tay của mình, suốt mấy năm trời cái vết hằn của chiếc nhẫn đó, vẫn còn. Bỗng điện thoại của tôi reo lên, là Khang gọi. Ai gọi tôi đấy? Là tôi đây. Tôi xuống thành phố rồi. Mọi chuyện ổn rồi. Ổn rồi à? Khi nào chúng ta bắt đầu? Hôm nay tôi và cô gặp nhau có được không? Chúng ta cần nói chuyện. Mấy giờ ạ? Hôm nay tôi không đi học. Tầm 3 giờ chiều nhá. Có được không? Dạ vâng. Được. Thế nhá, Tôi đón cô. Cúp máy đây. Tôi vẫn chưa nghĩ được mình sẽ làm gì. Như một thói quen. Khi mệt mỏi, tôi lại đưa tay xoay chiếc nhẫn. Cái khoảnh khắc chạm vào chỗ thân quen. Nhưng đã mất đi cảm giác thật xa lạ. Tim tôi lại thắt đau. Chiều hôm đó, tôi gặp Khang tại một quán cà phê My lai Thế nào, nhà cô ổn rồi chứ? Ổn hết rồi ạ. Cảm ơn anh. Khi nào cô về nhà tôi đây? Bất cứ khi nào anh muốn. Càng sớm càng tốt. Để mẹ tôi khỏi đưa cô gái khác về. Nhưng trước tiên, tôi và cô phải diễn thật an ý với nhau. Anh cứ nói đi ạ. Tôi sẽ nghe và ghi nhớ. Ok. Về nhà cô nhớ gọi tôi là anh đấy nhé. Nếu mẹ tôi có hỏi tôi, thì cô bảo là quen được 4 tháng rồi đấy nhé. Cứ nói là học hành như thế nào tứ kể. Nhưng cứ gọi là anh và nói là yêu nhau được 4 tháng đấy. Bảo là gặp nhau ở Đà Lạt. Cách đây vài tháng, tôi có đi Đà Lạt. Như thế đơn giản đúng không? Ừ Vậy mai tôi đến gặp cô Rồi chở cô đến gặp bà ấy Mà này Cô có thể tô một ít son không? Nhìn cô nhợt nhạt quá đấy Dạ được Mà nếu mẹ tôi có hỏi thì Cô cứ bảo là cưới xong Cô vẫn đi học tiếp nhé. Ừ Nếu mẹ tôi bảo cưới Thì cô nói là tháng sau đấy nhá Tháng sau à? Nhanh như vậy à? Thế cô chưa sẵn sàng à? À không, là tôi nhận tiền của anh mà, nên mọi việc cứ theo ý của anh. Tôi cười nhạt, lòng buồn miên man. Thôi được rồi, cứ như vậy nhé. 4 giờ chiều mai tôi sang đón cô. Ừ, vậy tôi xin phép tôi về đây. Tôi đứng lên đi về, bỏ mặc anh nhìn theo khó hiểu. Tôi muốn một mình lang thang những con phố, cảm nhận cảm giác cô đơn nốt ngày hôm nay. Ngày mai tôi phải về ra mắt gia đình anh Tôi sắp lập gia đình rồi Tôi dạo bước trên những con đường Sài Gòn mùa này nắng vàng gay gắt Tôi đang làm gì đây Mà ngay đến bản thân tôi Tôi còn không rõ Đêm tối tôi mất ngủ Mất ngủ từ ngày bố tôi xảy ra chuyện Tôi chẳng ngủ được Còn bây giờ tôi mất ngủ Bởi vì tôi đang đau Đau đớn cho một mối tình đầu đứt đoạn Chẳng cần nhắc sâu Chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng khiến tôi chảy nước mắt, tim đau, nghẹn thắt. Có bao giờ giữa đêm vắng, bạn miếm chặt môi, khóc nghẹn khi nghĩ về ai đó chưa? Có bao giờ bạn như tôi lúc này, cứ cầm điện thoại đọc lại những tin nhắn cũ, rồi nước mắt, cứ trào ra. Môi mím chặt, đau hết lồng ngực của mình. Mệt quá, tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng ngày hôm sau, tôi lên giảng đường. Tôi như một cái xác không hồn, chẳng thể tập trung được chuyện gì, chỉ thấy lòng miên man nặng chịu. Chiều Khang đến đón tôi, tôi mặc sơ mi trắng quần jean xanh và đi sang đan. Tôi làm như anh nói, tôi tô một tí son, nhìn tôi đỡ hơn rất nhiều. Anh mở cửa xe cho tôi, tôi ngồi đó nhìn con đường xa tăm tắp. Cô có hồi hộp không? Tại sao tôi phải hồi hộp? Có phải là người yêu của nhau đâu mà hồi hộp. Ô, tôi lại cứ nghĩ, cô sẽ run lắm cơ đấy. Tôi có run mà. Này, gọi tôi là anh cơ đấy. Ừ. Khang đưa tôi đến nhà anh. Một căn nhà rất to với khoảng sân rộng, trồng rất nhiều hoa hồng. ngôi nhà có nhiều chiếc xe lắm, từ hai đến bốn bánh. Mới đầu tôi nghĩ là nhà anh có khách, nhưng hóa ra là mẹ anh làm cầm đồ. Bà ấy cầm xe cho người ta. Anh mở cửa cho tôi, nắm lấy tay tôi. Tôi hơi rụt tay lại. Sao thế? Đến lúc diễn rồi. À, xin lỗi anh. Tôi để anh ta nắm lấy đôi bàn tay của tôi. Nước mắt lại sắp rơi xuống. Hình ảnh của Nguyên ùa về, làm tim tôi đau nhói. Mẹ ơi, con về rồi này. Đây, mẹ đây. Một người phụ nữ trung niên sang trọng bước ra, khuôn mặt phúc hậu, nở một nụ cười gần gũi. Bà nhìn tôi mỉm cười. Mẹ, đây là Thảo mi bạn gái của con. Tôi cũng cố gắng đóng thật đạt vai diễn của mình, mỉm cười. Dạ, con chào bác. Con bé xinh quá, vào nhà đi con, vào đây, vào đây ngồi xuống. Bà nắm tay tôi dẫn vào trong nhà, bà rót nước cho tôi. Khang ngồi cạnh tôi, anh mỉm cười mãn nguyện. Một tí nữa bố về. Cả nhà mình ra ngoài ăn cơm nha con. Sao không ăn ở nhà mẹ? Ra đường giờ này kẹt xe lắm. Mi bao nhiêu tuổi hả con? Dạ thưa bác, con 21 tuổi ạ. Thế con đi học hay đi làm? Dạ con đang học năm ba trường đại học sư phạm ạ. Cô giáo hả? Thế con học ngành gì? Dạ thưa bác, con học ngữ văn ạ. Hèn gì mà dịu dàng. Thế quê con ở đâu? Dạ, con ở Đà Lạt. Thảo nào trắng trẻo xinh gái thế này. Nhà con có mấy anh chị em? Dạ, con còn một em trai ạ. Sao con quen được thằng Bi nhà bác đấy? Dạ thưa bác, anh ấy đi Đà Lạt. Rồi con và anh gặp nhau ạ. Lâu chưa con? Thế mà nó cứ giấu bác. Dạ, bốn tháng rồi ạ. Thấy suốt ruột, càng lúc này mới lên tiếng. Mẹ hỏi cái gì mà hỏi nhiều thế? Người ta mới về nhà, mà mẹ lại... Ôi, bác xin lỗi, tại vui quá ấy mà. Nếu ăn cơm ở nhà, thì bác và con xuống nấu cơm. Này, Bi đi, đi tắm đi, tì bố về rồi ăn cơm. Mẹ thật tình, người ta mới đến, mà bảo người ta xuống bếp. Sao con để bạn gái mà đi tắm được chứ? Ờ, mẹ kỳ cục... Mẹ cứ nghĩ như con dâu trong nhà rồi. Tôi lúc này thấy bác cũng khá thân thiện, nên tôi bảo với anh. Anh cứ đi tắm đi, em nấu cơm cùng bác cũng được. Anh nhìn tôi như muốn chắc chắn câu nói vừa rồi. Đi đi, em xuống phụ bác đây. Nghe vậy anh mới gật đầu đứng lên, mà cứ chần chừ như sợ bỏ tôi lại. Mẹ anh lại trêu. Ôi cái thằng này, mẹ có ăn thịt nó đâu mà con lo. xong xuôi tôi xuống bếp cùng với mẹ anh. Bà ấy vui vẻ giới thiệu cho tôi tất cả về gia đình. Bà mang đồ ăn ra, tôi làm tất cả. Và bà nhìn tôi rất hài lòng. Bà nói bà mong có con dâu về để phụ giúp công việc nhà. Còn mỗi bà là phụ nữ, nên bà buồn lắm. Tôi nấu ăn, bà liên tục khen đảm đang. Đang trò chuyện thì chuông vang lên, bà chạy ra mở cửa. Con chào bác, con có mua bánh và nước yến cho bác. Anh Bi có nhà không ạ? Một cô gái trẻ đẹp bước vào cùng với bà. Bà dẫn cô vào bếp, rồi chỉ về tôi. Đây là Mi, bạn gái của Bi đấy Quyên à? Là sao ạ? Anh Bi có bạn gái hồi nào thế bác? Nó quen bốn tháng nay rồi, này mới dắt về đấy. Tôi nhìn cô ấy mỉm cười chào, nhưng cô ấy lại khó chịu, liếc mắt nhìn tôi. Mi à, đây là Đỗ Quyên, con gái cô Hoa, bạn bác. Quyên năm nay 23 tuổi, nhỏ hơn Bi 3 tuổi. Hai chị em làm quen với nhau đi. Dạ vâng ạ. Quyên nhằn nhỏ. Có quen biết gì đâu mà làm quen hả bác? Anh Bi đâu rồi ạ? Vừa lúc Khang ở trên lầu bước xuống. Đỗ Quyên đến chơi với con này. Thấy anh cô ta liền niềm nở. Anh Bi, bây giờ không gặp, em nhớ anh quá. Cô ta đi lại như muốn níu tay anh. Anh né ra bước vào trong bếp ôm eo tôi. Khiến tôi giật mình. Em yêu đang là muốn nấu món gì đấy? Nói rồi anh thì thầm vào tôi. Đó là cô gái mà mẹ tôi muốn tôi cưới đấy. Ghê gớm lắm. Tôi gật đầu hiểu ý của anh. Dạ, em nấu canh sắp xong rồi. Anh ra ngoài ngồi chơi với bác đi ạ. Không được, anh thích phụ em cơ. Cứ thế anh đứng sau lưng quan sát tôi nấu nướng. Cô gái kia chèn vào bếp. Bác ơi! Để con gọt trái cây nhá. Cô ấy lấy dao rồi húc vào người tôi như kiểu muốn khiêu chiến. Anh đứng sau nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Liền lắc đầu ngán ngầm. Tôi chẳng thèm bận tâm tới đâu. Tôi cố diễn tròn vai của mình thôi. Tôi nấu nướng xong sắp lên bàn thì bố anh về. Bác gái thấy bác trai liền vui vẻ. Anh! Anh về rồi đấy à? Vào thay đồ rồi ra ăn cơm. Hôm nay đi dẫn bạn gái về. Còn có cả Đỗ Quyên sang chơi đây này. Tôi mỉm cười chào bác trai. Con chào bác ạ. À, chào con. Đợi bác thay đồ rồi xuống ăn cơm cùng với cả nhà. Cả nhà ngồi vào bàn ăn cơm. Bố anh tấm tắc khen. canh ngon thế này. Cả món, cả kho này nữa. Ngon thế. Mẹ nhìn sang tôi mỉm cười hài lòng. mi nấu đó anh. Đúng là mẫu con dâu bác thích. Cha con cũng thích nấu ăn lắm nhỉ. Dạ vâng ạ, con cũng biết nấu chút ít. Vậy thì hay rồi, cùng sở thích với bác. Bác trai gật gù. Thế từ nay đi qua nhà bác chơi, với lại nấu ăn với bác gái cho vui. Đỗ Quyên đột nhiên buông đũa, để chén cơm xuống rồi chào mọi người ra về. À, con, con bị đau bụng, con không ăn nữa đâu, con xin phép hai bác con về đây ạ. Cô ấy nhờ lạc lõng trong câu chuyện của cả nhà. Bữa cơm anh đưa tôi về. Mẹ xin số của tôi. Tôi chào họ ra về. Bố mẹ anh đưa tôi ra tận xe, còn mở cửa giúp xe nữa. Xe rời bánh, tôi mới thấy nhẹ nhõm. Khang mỉm cười, hài lòng nói với tôi. Xem ra cô phối hợp với tôi rất tốt. Cảm ơn cô. Đây là nhiệm vụ của tôi mà. Ừ, thôi được rồi. Cô ngủ ngon nhé, tôi về đây. Cảm ơn anh. Chào anh. Tôi về ký thúc nằm xuống mà lòng nặng chịu. Hôm sau mẹ anh gọi cho tôi. Mẹ anh nói muốn tôi về nhà anh ở. Muốn tôi gần gia đình anh hơn. Tôi báo cho anh biết. Anh bảo muốn tôi dọn về cùng theo ý của mẹ anh. Tôi chẳng có lựa chọn nào. Đằng nào tôi cũng lấy anh mà. Vậy là cuối tuần tôi dọn về nhà anh. cơ ngỡ mọi thứ nhẹ nhàng như buổi đầu gặp gỡ. Nhưng tôi nhận ra rằng, chuỗi ngày đẫm nước mắt của tôi, hôm nay mới chính thức bắt đầu. Tôi dọn đến nhà anh vào một buổi chiều muộn, những ngày cuối tháng 3. Lòng tôi lúc này trống rỗng, tôi chỉ mong mọi thứ dừng lại, tìm tôi như ngày càng đau hơn. Mấy ngày nay tôi nhớ bình nguyên ra giết, cứ mở ảnh ngắm anh là nước mắt cứ dài. Chắc anh đang hận tôi lắm, một đứa con gái vì tiền mà hy sinh tình cảm như tôi. Thì có tư cách gì mà trông chờ anh sẽ nhớ đến mình chứ? Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, tôi lại cười chua xót. Đến lúc tôi nên có một cuộc sống mới rồi. Đến lúc tôi nên gói chặt mọi thứ vào quá khứ rồi. Tôi gọi anh là một miền ký ức đẹp. Tôi bước vào nhà, mẹ anh sắp xếp cho tôi một căn phòng rất đẹp. Tôi chưa bao giờ được ở một căn phòng đẹp như thế này. Tất cả mềm gối và màu của căn phòng đều là màu tím. Phải chăng nó là đại diện cho chính nỗi buồn sâu thẳm trong lòng tôi? Mẹ anh giúp tôi dọn đồ. Bà tỏ ra bất ngờ với đồ đạc của tôi. Sao đồ con ít vậy mi? Dạ con ở kế thúc. Với lại con cũng không đi đâu. Nên đồ ít ạ. Mai bác dắt con đi mua thêm đồ, nhá. Dạ không cần đâu. Con cũng có đi đâu đâu ạ. Một con cũng về làm dâu. Nên mua mà để dành mà mặc. Mà bác tính qua tuần lên nhà con, bàn chuyện cưới hỏi đấy. Vì tháng năm là tháng hạp của thằng Bi. Con thấy thế nào? Dạ, bác tính thế nào cũng được ạ. Thế qua tuần bác lên nhà con, bàn chuyện cưới hỏi đấy. Dạ vâng ạ. Mà này, đi tắm rửa đi, rồi xuống mà ăn cơm. Hôm nay, cô giúp việc làm rồi. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Mẹ anh xuống nhà. Tôi ngồi đó nhìn căn phòng, đến bên cửa sổ nhìn ra. Nhà này có khoảng sân cực kỳ đẹp, làm người ta thấy dễ chịu vô cùng. Tôi tắm rồi xuống ăn cơm. Bố mẹ anh thay nhau gấp đồ ăn cho tôi. Thứ bảy tuần này cả nhà mình về nhà mi đấy nhá. Bố mẹ tính tháng năm này tổ chức đám cưới cho hai đứa. Con thấy thế nào? Dạ được, bố mẹ tính thế nào thì con nghe vậy. Ừ, thôi cứ vậy nhá. À, bố mẹ này. Ăn cơm xong, con đưa mi đi chơi một lát nhé. Ừ, về sớm đấy. My nó còn đi học. Vâng, bố mẹ cứ ngủ trước đi. Con có chiều khóa cửa mà. Mẹ không trần chờ mà mở cửa cho con đâu. Cơm nước xong xuôi, tôi và Khang lên phòng. Cô tay đồ đi. Tôi đưa cô đến nhà bạn gái, rồi đón cô ấy. Tí nữa cô ngồi quán cà phê đợi tôi nhé. Khoảng 12 giờ, tôi đưa cô về. Ok không? Sao cũng được Cô thay đồ đi Tôi soạn đồ xong xuôi xuống nhà đợi anh Anh thay đồ vút keo bóng loáng Không quên chào bố mẹ Rồi ra xe Lâu rồi tôi mới được đi chơi đêm thế này Cảm ơn cô nhé Ừ Tí nữa tôi giới thiệu với cô người yêu của tôi Cô ấy xinh lắm Ừ Anh nhìn tôi Tôi chẳng nợ nụ cười nào Từ ngày gặp anh đến giờ Tôi chẳng buồn trả lời với anh bất cứ câu hỏi nào. Tôi mệt mỏi khi cứ phải nghĩ rằng vì những điều đã cũ. Tôi chỉ muốn mình làm cho xong cái nhiệm vụ này. Anh đưa tôi đến một căn chung cư. Đợi khoảng 10 phút, có một cô gái từ chung cư đi ra. Cô ấy mặc một chiếc váy body khoét sâu ngực và đi giày cao gót. Đúng như lời Khang nói, cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Thấy cô gái đó bước ra, Khang quay qua nhìn tôi. Cô chịu khó ra ghế sau ngồi đi. Tôi không trả lời. Mở cửa ra ghế sau ngồi. Cô gái ấy vừa bước vào cửa. Đã ôm chầm lấy anh. Kèm giọng nói nũng nịu. Anh yêu. Em nhớ anh chết đi được. Họ cứ thế ôm hôn nhau như kiểu tôi không tồn tại vậy. Rồi cô ấy nhìn tôi. Người ở nhà anh đấy à? Lan vi, Đây là Thảo mi Vợ sắp cưới của anh đấy. What? Cái gì cơ? anh nói con nhà quê này á khoan nghe anh nói đây là thảo mi anh chỉ thuê cô ấy làm vợ để bố mẹ không nghi ngờ anh thôi nói tóm lại cô ấy chính là bức bừng phong che giấu mối quan hệ của chúng ta em hiểu chưa thuế thế rồi anh ngủ cùng với nó à anh làm gì nó chưa anh muốn tôi chết đúng không anh xin em lấy lan vi anh vì em mới làm như thế có cô ấy thì Anh mới có thể gặp em chứ. Tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ. Tôi mệt với cách mà họ yêu nhau. Tôi tự hỏi, tại sao mẹ anh lại không chấp nhận cô ấy? Tại sao anh lại yêu một cô gái như thế? Nhưng thôi, chuyện của họ, tôi chẳng bận lòng. Rồi cô ta dịu lại. Xe lăn bánh đến một quán cà phê gần quán ba. Anh để tôi xuống. Này, cô vào đấy ngồi đợi tôi nhé. 12 giờ tôi đón. Ừm. Tôi bỏ xuống xe lên lầu, chọn một góc khuất. Tiếng piano không lời làm tôi dễ chịu. Tôi lấy sách ra ôn bài, rồi lại tiếng guitar ta không lời. Tim tôi trượt đập mạnh. Tôi lại nhớ bình nguyên. Phải rồi, mấy hôm rồi tôi chưa bỏ sim vào. Tôi muốn lôi cái giấy nhỏ ra, mở trong một lấy sim bỏ vào hộp. Tôi hồi hộp chờ đợi. Mười phút, hai mươi phút sau, không một tin nhắn. Tôi bấm số của nguyên. Bấm rồi xóa, bấm rồi xóa. Tôi quyết định gọi cho anh. Hồi chuông thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Tôi chán nàn định tắt máy. Thì đầu dây bên kia vang lên một giọng. Alo. Giọng nói quen thuộc ấy vang lên xé nát lòng tôi. Cái giọng nói mà gần năm năm qua đêm nào cũng gọi cho tôi. Cái giọng nói hàng ngày nhắc tôi ngủ sớm. Nhắc tôi ăn uống đầy đủ. Nhắc tôi giữ gìn sức khỏe. Cái giọng nói mà gần gần năm qua, chỉ cần nghe thôi, tôi cũng cảm thấy ấm áp. Nhưng giờ đây nghe giọng của anh, lòng tôi lại đau đớn thế này. Tôi im lặng, nghe tiếng của anh nói. Alo, em nói gì thì nói đi. Em muốn nói gì thì nói đi, nếu không anh cúp máy đây. Anh... em chỉ muốn hỏi anh có khỏe không? Anh vẫn thế, cảm ơn em. Em chỉ muốn gọi để nói với anh rằng... Anh quên em đi. Anh đã quên em chưa? <cười> anh quên em rồi. Nên đừng có gọi anh để nhắc lại nữa. Chào em. Nói xong anh cúp máy nước mắt của tôi lã trã rơi. Tôi xoay mặt ra ngoài đường, nhìn những ánh đèn. Tôi không trách Nguyên. Chính tôi mới là người phản bội anh, phụ lòng của anh. Vậy thì tôi có tư cách gì để trách anh chứ? Tôi tháo sim Ngồi thận thờ ra đường phố. Không còn tâm trạng để học bài nữa. Cà phê hôm nay cũng đắng đến lạ. Tôi cứ thế ngồi đến tận 12 giờ thì khang đến. Lan Vi say rồi. Anh chờ cô ấy về. Tôi lại tiếp tục đợi. Anh lên nhà Lan Vi một tiếng sau thì quay lại. Tận 2 giờ sáng tôi mới được về nhà. Người anh đầy mùi rượu. Tôi bắt đầu mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Hôm nay là cuối tuần, tôi và gia đình anh cùng xuống Đà Lạt. Tất nhiên việc này tôi đã gọi điện thông báo cho bố mẹ tôi biết trước. Trong điện thoại, tôi nghe rõ giọng bố trùng xuống, mà lòng quặn thắt. Còn suy nghĩ kỹ chưa? Bố sinh con ra, bố nuôi con ngần nấy tháng trời, chỉ mong con hạnh phúc. Dù cuộc đời này có ra sao, bố sẵn sàng hy sinh tất cả vì con và em. 21 năm trời, bố bên con từ những ngày thơ bé. Đến khi con khôn lớn. Hờn ai hết bố là người hiểu con gái của bố nhất. Con không phải là đứa mơ mộng cao sang. Con không phải là đứa tham vọng giàu sang. Con gái của bố là người muốn cuộc sống bình dị. Nên con đừng nói dối bố rằng. Con muốn cuộc sống khá hơn, đầy đủ hơn. Bố biết. Bố biết con đang nói dối bố. Nghe bố một lần đi. Có chuyện gì thì nói với bố. Khi mọi thứ chưa quá muộn. Tôi nghe thấy nỗi đau của bố tôi, tôi nghe thấy những cái nghẽn nơi cổ họng, tôi nghe rõ cái khàn đọc rồi lạc đi của bố tôi. Bố tôi khóc, tôi biết. Ở đầu dây bên kia bố đang đưa tay, quẹt dòng nước mắt ấy. Bố tôi là người sống tình cảm, nhưng bố lại ít biểu hiện cái tình cảm ấy ra. Vì bố là người đàn ông trụ cột của gia đình, bố không muốn tôi và mẹ buồn đau. Bởi bố tôi luôn muốn chứng minh rằng bố là người mạnh mẽ. Nhưng con người mà, ai mà không có trái tim, bố luôn thương tôi, luôn muốn tôi hạnh phúc. Nhưng vì 2 phần 3 đời người của bố đã dành cho tôi rồi, đã hy sinh cho tôi và cho gia đình, nên khi quyết định đồng ý làm vợ của Khang, tôi đã không hối hận. Bố này, bố tin con gái bố không? Con gái của bố đang hạnh phúc mà, bố yên tâm nhé, con không làm gì sai đâu. Còn nói như vậy thì bố cũng yên lòng. Dù thế nào, con vẫn là con của bố. Nếu khó khăn quá, nếu mệt mỏi quá, thì về với bố, với mẹ, nhá. Bố cốp máy, tôi để máy ở tai để nghe tiếng tút dài. Tôi nghĩ về bố, về những ngày tháng cơ cực, tôi lại xót xa. Tôi đã quyết định rẽ sang con đường này. Nó là do tôi lựa chọn. Nên dù thế nào đi nữa, tôi nhất định không hối hận. 11 giờ đêm, xe lăn bánh. Tài xế đưa anh, tôi và gia đình anh về nhà tôi. Bố mẹ anh háo hức và chuẩn bị rất nhiều quà. Đoạn đường về nhà hôm nay buồn đến lạ lùng. Những ánh đèn vàng trải dài ở đường, làm tôi như nhân đôi nỗi buồn. Mọi người đều đã ngủ. Trên xe chỉ còn tôi và tài xế thức. Lần đầu tiên tôi về nhà bằng xe ô tô, thay cho xe giường nằm. Xe chậm chậm lăn bánh. 6 giờ sáng, chúng tôi có mặt tại Đà Lạt. Hôm nay bố mẹ và em trai tôi đều ở nhà. Vừa nghe tiếng xe đổ trước nhà, tôi bước xuống. Em trai tôi thấy vậy, liền chạy ra. Chị hai! Bố mẹ ơi! Chị hai về! Bố tôi nghe vậy thì chạy ra đón. Mẹ tôi đón đả theo sau. Mẹ anh lên tiếng. Chào anh chị. À, vâng chào. Tiếng chào của bố vừa phát ra. Thì cả hai ông bố nhìn nhau. anh anh là bá hùng ồ anh quang đúng không bất chợt bố anh và bố tôi ôm lấy nhau một người đàn ông sang trọng trong một chiếc áo sơ mi đi giày tây láng bóng ôm lấy một người đàn ông đen đúa cái áo sơ mi trắng sờn vai ố màu cái quần tây dài thuồng giống như chú tu hàng xóm đôi dép cao su mòn cả gót những người còn lại ngơ ngác không hiểu gì anh cũng nhìn tôi khó hiểu Bố tôi buông bố anh ra bật khóc nước nở, nước mắt giàn giụa. Bố tôi cũng đang khóc, bố anh cũng đang khóc. Tôi đã tìm anh suốt mấy năm qua qua ngà. Không ngờ trái đất này tròn thật đấy. Trời đúng là không phụ lòng người. Tôi cũng thế. Mấy năm qua tôi hỏi thăm về anh nhưng không ai biết. Hôm nay gặp anh, tôi thật... Bố tôi bật khóc. Mẹ tôi khó hiểu đi tới xoa xoa vai bố hỏi. Là sao vậy ông? Bố tôi cứ xúc động như thế. Giọng nói nghẹn lại. Không nói nên lời được nữa. Tôi thấy vậy thì lên tiếng. Bố, mẹ. Với hai bác vào nhà rồi nói chuyện à? Ngoài này trời lạnh lắm. Mọi người gật đầu vào trong nhà. Ngồi ở cái bàn giữa nhà. Bố tôi nghẹn ngào nói. Bố và bác Hùng đây là những người đồng đội ở chiến trường cũ hồi năm bảy ba Trong một lần chiến đấu, chú Hùng bất cẩn, có một mảnh bom văng ra từ trái bom. Lúc đó, bố đỡ đạn cho chú ấy. Cái mảnh bom đấy, nó cắm ở lưng bố. Úi, bố thoát chết, nhưng lại lạc mất bác Hùng. Nhiều năm qua, bố hỏi thăm về bác Hùng, nhưng lại không có tin tức. Bố cứ nghĩ bác Hùng... Bố khang lúc này cũng lên tiếng. Bố với bác Quang đây... Từng chiến đấu cùng nhau từ năm 13 tuổi, đến năm 10 tuổi, 15 tuổi đấy. Trong quá trình bên nhau giúp đỡ nhau như anh em. Không có bác, chắc bố cũng... Tôi và anh như hiểu ra sự tình. Tôi chạy lòng. Trái đất này tròn thật đấy. Sao lại có những cuộc gặp gỡ éo le thế này? Tôi đang lừa dối người anh của bố mình. Lừa dối cả bố tôi nữa. Bố cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ngày hôm nay không ngờ hai con lại yêu nhau. Lúc trước bố và bác Hùng từng nói, sau này giải phóng, nếu mà có gia đình, có con trai con gái, là sẽ làm thông gia đấy. Không ngờ, đúng là ý trời. Bên này bố Khang cũng rụi mắt, gật đầu mỉm cười nói. Đúng, đúng rồi đấy. Vậy thì quá thân quá gần gũi rồi còn gì. Giờ chúng ta chỉ việc ủng hộ tụi nhỏ thôi, đúng không anh chị? Mẹ anh lúc này hào hứng lên tiếng. Đúng là quá tốt rồi chị ạ. Mẹ tôi nghe như vậy cũng gật đầu. À, nãy giờ quên mất. Mi, con xuống bếp pha trà đi con. Rồi đi chợ cùng với mẹ. Làm mâm cơm chiêu đãi mọi người. Mẹ anh bên này cũng dục Khang. Khang, con xuống. Xèm phụ cái Mi đi. Nghe như vậy anh cũng lẽo đẽo theo sau. Xuống bếp anh nhìn tôi pha trà. ơi, không nghĩ là tới khúc này luôn đấy. Không ngờ bố tôi với bố cô lại là bạn bè từ trước. Tôi cũng đâu có ngờ. Tôi và anh bây giờ trở thành tội đồ rồi, lừa dối người lớn rồi đấy. Ai lừa dối ai vậy mi? Tôi và anh quay lại, giật mình, khàng nhanh nhào đáp lại mẹ tôi. Dạ mi đấy bác, cô ấy đe dọa con, nếu như mà con lừa dối cô ấy thì, ơi. Mà hai đứa yêu nhau lâu chưa? Dạ cũng được bốn tháng rồi bác ạ. Sợ mẹ tôi hỏi nhiều làm anh lúng túng lộ chuyện. Tôi nhanh chóng đưa ấm trà về phía anh. Anh đem trà cho bố. Cho mẹ đi. Em với mẹ đi chợ. Tôi và mẹ đèo nhau ra chợ. Giữa phiên chợ đông nịch người. Tôi gặp mẹ Bình Nguyên. Tôi lúng túng gật đầu chào mẹ anh. Bà nhìn tôi bằng cái nhìn ghẻ lạnh rồi bước đi. Chắc là bà đã biết được chuyện gì xảy ra giữa tôi và anh rồi. Lòng tôi chợt buồn. Nhưng biết làm sao bây giờ? Xong một lúc mua đồ, tôi và mẹ đi về. Tôi phụ mẹ làm cơm. Còn anh thì mải mê với thằng Út. Bố tôi thì đang đưa bố mẹ anh đi tham quan vườn sau nhà. Cơm nước xong xuôi, mọi người nghỉ chưa? Tôi thấy có chút chạnh lòng. liền đi ra phía hàng cây trước nhà, ngồi hóng gió. Ngồi được một lúc. Thì Khang bước ra Cô đưa tôi đi tham quan đi Bây giờ sao? Ừ, ở đây có gì vui không? Cô dắt tôi đi Vậy thì anh đi theo tôi Tôi vào nhà lấy xe đạp Anh đứng nhìn tôi ngơ ngác Đi xe đạp á? Thế anh muốn đi bằng ô tô à? Ồ, thôi cũng được Mười năm rồi Tôi chưa đi lại xe đạp Cô có dám để tôi chở không? Nếu như anh không chờ được, thì lên đây tôi chờ. Còn cha ai làm thế? Anh giằng xe rồi bảo tôi lên ngồi. Tôi ngồi sau xe, anh trao đảo đạp. Chúng tôi vườn quanh những con đường thông trải dài hai bên, rồi lại vòng ra tận bờ hồ để ngắm hoàng hôn. Anh chờ tôi đến đoạn dốc, thì chúng tôi đẩy bộ. Này, ở đây mát mẻ nhỉ? Không như Sài Gòn, nắng như lửa đốt. Ừ, Đà Lạt luôn dễ chịu vậy mà. Hèn gì cô trắng thật đấy Trả bù cho người yêu tôi Tắm trắng mất cả đống tiền Cũng không trắng bằng cô Tôi vào Sài Gòn mấy năm Nên cũng đen đi nhiều rồi đấy Mặt cô cũng vậy Không có tí mụn nào luôn Hay thật đấy Sao lại không có chứ Do anh không thấy thôi Đâu Xem nào Có tí mụn nào đâu Vừa nói anh vừa kéo tôi lại gần Bất ngờ mắt tôi đối diện với mắt anh Dường như cả hai chúng tôi đều ngại ngùng Nên nhanh chóng quay mặt đi Anh buông tay ra Vừa đẩy xe vừa nói Có đâu mà có Cô lừa tôi Tôi không trả lời anh nữa Điện thoại của anh reo lên Là Lan Vi gọi Màn hình hiện lên cô ấy mặc đồ ngủ Đang nằm trên giường Anh đang làm gì đấy Anh đang ở Đà Lạt Khang đưa máy quay cảnh vật xung quanh cho cô ấy xem Và quay luôn cả tôi Lan vì thấy tôi liền tức giận. Anh và nó đi đâu đấy? Sao chỉ có hai người? Anh nói đi công việc mà hẹn hò như thế à? Lại còn đi đạp xe đạp nữa. Lãng mạn quá nhỉ? Cô ta quát vào điện thoại. Tôi mệt mỏi bước vào vệ đường, nhìn xuống những thung lũng xa xăm. Anh tấp xe vào lề rồi nói chuyện. Hai người họ lại cãi nhau. Anh đi ra ngoài cho khuây khỏa. Với lại ra ngoài này mới có thể gọi cho em đấy. Anh đã nói anh và cô ấy không có gì rồi cơ mà Tại sao em cứ làm quá lên thế Anh Khang Anh im đi Anh rõ ràng là muốn bắt cá hai tay Em chết cho anh vừa lòng Này anh mệt mỏi lắm rồi đấy nhá Anh làm tất cả là vì em Tại sao em không hiểu cho anh hả Em mà còn như thế Anh bỏ mặc em đấy Thế từ khi nào Mà anh mặc kệ sống chết của tôi Là vì nó đúng không Anh không yêu tôi nữa đúng không Anh mệt lắm, khi mà em cứ suốt ngày ghen khùng, ghen điên lên thế Anh đang chửi tôi, anh được lắm. Lan Vì tắt máy, anh bực bội nhét điện thoại vào túi, rồi quay sang nhìn tôi. Đi thôi. Đi về à? Không, đi ra bờ hồ. Sao thế? Cô ấy giận anh à? Hừ, cô ấy luôn như thế. Mai tôi về Sài Gòn, tôi lại làm hòa với cô ấy sau vậy. Ừm. Bà này, cô yêu ai bao giờ chưa? Tôi bất ngờ với câu hỏi của anh, rồi tôi cười nhạt. <cười> Tất nhiên là rồi. Bây giờ hai người có ổn không? Tôi chia tay rồi. Lý do? Vì tôi lấy anh. Cô bị thần kinh kìa. Tôi đâu có nói là tôi lấy cô, thì cô không được quan hệ với người cũ đâu. Tôi và cô trên danh nghĩa thôi cơ mà. Thế sao lại chia tay? Quay lại đi, tôi không ghen đâu. Tôi và anh ấy yêu nhau 5 năm, khi tôi quyết định cắn đứt mối tình này để đồng ý điều kiện của anh. Tôi cũng không muốn làm khổ anh ấy, không muốn anh ấy phải hy sinh. Và trông chờ vào mối tình không có hồi kết. Đàn ông người ta có tự trọng, họ làm sao có thể chấp nhận yêu vợ của một người khác, dù là trên danh nghĩa chứ. Tôi thà chọn một kết thúc buồn, còn hơn là một kết thúc không hồi kết. Ôi giời ơi. cô đúng là thần kinh. Người yêu tôi từng ngủi bạn thân tôi, trong lúc tôi yêu cô đấy. Tôi bỏ qua chấp nhận. Tình yêu mà, bỏ qua được hết. Mỗi người một cách nghĩ, anh ấy không thuộc tiếp người giống như anh. Ờ, cũng đúng. Xin lỗi nhá, làm sao đấy? Anh tròn mắt nhìn tôi. Người cũ... Khang ngoái đầu nhìn về phía tôi đang nhìn. Rồi anh quay sang nhìn tôi đang nhỏe mắt. tìm tôi bắt đầu nhói đau. Khang đưa tay lau nước mắt cho tôi. Ê, này, này, này. Đừng có khóc trước mặt tôi. Tôi bối rối khi con gái khóc lắm đấy. Ngày đầu gặp cô, cô cũng khóc. Bây giờ cô cũng khóc. Tôi sợ rồi đấy. Nào, đi về nhà. muộn rồi. Hoàng hôn buông nhẹ. Đà Lạt khó lắm mới thấy được nắng chiều. Thấy được hoàng hôn đổ vàng trên bờ hồ Đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ Anh đưa tôi về Mẹ đã làm cơm xong Tôi và anh tắm rửa rồi vào ăn cơm Sau bữa cơm Bố tôi và bố anh ra sân đốt than Ngồi uống trà Ôn lại chuyện cũ Tôi ngồi trong nhà nhìn ra khoảng xa xa Còn anh thì đi bận Năn nỉ bạn gái đoán thoáng bên ngoài tiếng cười lớn bàn đám cưới miên man một hồi Em trai tôi chạy vào Chị hai ơi! Chị sắp lấy chồng đấy à? Ừ. Sao chị hai không lấy anh Nguyên? Hôm bữa em đi học em gặp anh Nguyên đấy. Nhưng mà anh ấy không thèm nhìn em. Chị với anh Nguyên không còn thương nhau nữa. Mà chuyện người lớn, khó nói lắm. Sau này em lớn lên, em sẽ hiểu. Nhưng mà chị hai lấy chồng, chị hai có về nữa không? Tất nhiên là chị có chứ. Chị hai lấy chồng... Nhưng chị vẫn thương Út mà, thương nhà mình nữa. Mà muộn rồi đấy, em đi ngủ sớm đi. Tôi xóa đầu nó, tự khi nào nó đã mặc định, Nguyên là một người anh trong gia đình. Nó yêu thương Nguyên hơn cả tôi nữa. Nguyên ít nhiều gắn bó với nó từ những bài học, từ những tâm sự. Nó không nói, nhưng mà tôi biết hết. Trong lòng nó, lúc này, chắc cũng đang buồn lắm. Hôm sau tôi và gia đình anh về Sài Gòn, ngày mùng 3 tháng 5, tôi và anh sẽ kết hôn. Tôi bỏ lại mọi thứ đang giang dở, cả câu chuyện tình buồn ấy, tôi và anh cũng tất bật lo cho đám cưới, cho những ngày tháng sống cùng nhau. Và tất nhiên, đây là điều tồi tệ đối với người yêu của Khang. Cô ấy suốt ngày ghen tuông, khiến tôi thấy phuyên. Đám cưới là ngày mà tôi không hề mong muốn, ngày cưới tôi cũng không mời bạn bè. Tôi và anh đi chụp ảnh cưới. Bố mẹ anh cho chúng tôi chụp ở Nha Trang và Đà Lạt. Ngày đi thử váy cưới, tôi mặc đại cái mẹ anh chọn. Anh cũng chẳng nhìn thử. Ngày đi chụp tôi bước ra trong chiếc váy cưới. Anh nhìn tôi vài giây, rồi gãi đầu cười. Hôm đó anh đẹp trai hơn trong một bộ vét đen lịch lãm. Lúc thợ ảnh bảo chúng tôi hôn nhau, anh cứ cười nhìn tôi, còn tôi thì chẳng có cảm xúc gì. Tôi đấy... Anh nhắn tin cho tôi. Này, có biết không? Cô làm cô dâu cũng xinh lắm đấy. Cảm ơn anh. Chúng tôi cứ kiệm lời với nhau như thế. Trước mắt đã đến cái ngày định mệnh. Ngày cưới, ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi. Tôi và anh chính thức là vợ chồng. Một nhà, một giường. Khoảnh khắc anh đeo vào tay tôi chiếc nhẫn cưới. Tôi bật khóc. Hình ảnh của Bình Nguyên cứ hiện lên. Làm lòng tôi đau đến vụn vỡ. Cổ họng tôi nghẹn đắng, mọi người xung quanh cứ nghĩ tôi khóc vì hạnh phúc. Nhưng họ đâu biết rằng những giọt nước mắt ấy chính là nỗi niềm đau đớn nhất trong lòng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn phần 1 của bộ truyện Bán Duyên. Và sau khi lắng nghe xong phần 1 của bộ truyện này, Tâm An cảm thấy là cái giọng văn của tác giả Ngô Quỳnh có một chút gì đó man mát buồn của thành phố Đà Lạt. Cho dù là chưa một lần đến thành phố Đà Lạt, nhưng Tâm An lại cảm thấy nó rất là buồn. Cảm giác Đà Lạt có tình yêu thật là tươi đẹp đúng không ạ? Nhưng mà khi chúng ta phải chia tay người yêu để đến một cái kết thúc nào đó, đi đến một ngã rẽ nào đó, thì chúng ta lại cảm thấy rằng nó rất là tuyệt vọng. Giống như câu chuyện này. Đúng là Thảo My đã hy sinh cho bố của mình rất là nhiều. Hy sinh cả tình yêu đối với Bình Nguyên trong suốt 5 năm qua. Nếu như chúng ta mà đặt vào vị trí của Thảo Nguyên, thì chúng ta có thể làm như thế được hay không? Hay chúng ta... phải phân vân giữa bên tình và bên hiếu? mi đúng là một cô gái hiếu thảo. Cô ấy đã chấp nhận tất cả mọi thứ để có một bản hợp đồng hôn nhân đối với Khang. Và hy vọng rằng là những tập tiếp theo của bộ truyện này, Thảo mi sẽ được hạnh phúc bên Khang, biết đâu được rằng là Khang sẽ yêu và tôn trọng cô ấy hơn. Bởi vì... giữa 5 năm, theo như cô ấy kể đúng không ạ? Thảo My... và bình nguyên, chưa làm gì um, nói chung là chưa vượt quá giới hạn của một đôi yêu nhau và Tâm An nghĩ rằng mọi chuyện, mọi diễn biến sẽ có rất là nhiều điều kỳ thú ở những tập tiếp theo và quý vị hãy chờ đón cùng với Tâm An nhé và quý vị thân mến, thời lượng phát sóng của chương trình đến nay cũng đã hết rồi cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và kênh Bụi Phố trong ngày hôm nay xin được tào tạm biệt và hẹn gặp lại